Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng có một điều khiến cho Nam Thiên Kỳnh luôn giấu cô mà không giữ được lâu. Anh vì sợ cô sinh nữa sẽ vất vả cho cô, nên đã đi làm tiểu phẫu để không thể có con. Anh muốn cả đời này cô sẽ không cần biết, nhưng mong muốn của anh lại không giữ được lâu khi có một tên đẩn đột muốn phá anh. Cô nói đứa bé trong bụng cô là của Thiên kình sao? Bà Nam lạnh đình nhìn cô gái trang điểm ở trước mặt. Con trai ông vì vợ giận nên bỏ về nhà cha mẹ đẻ. Đã vậy cô ôm luôn cả hai đứa cháu cưng của mình. Cùng đi khiến cho ông nhớ chúng kinh khủng. Dù cho con dâu ông mới đi thì cũng chưa từng 30 phút cơ mà. Chủ tịch à, có thể đến bệnh viện để kiểm tra. Cô nàng kia giống như được huấn luyện kỹ càng, sắc mặt không hề thay đổi mà lên tiếng. Cô nói với nó là được rồi. Tự khắc thiên kinh sẽ giải quyết cho cô. Cơ chỉ cô chọc giận con dâu của tôi chứ? Mẹ Nam tức giận lên tiếng. Trong nhà nam gian này, cường chiều cô con dâu không hết. Chưa ai dám nón tiếng với con con dâu của bà một tiếng. Vậy mà cô con gái này ở đâu ra? Chỉ nói một câu đã khiến cho con dâu bà tức giận, khóc không biết là ra cái dạng gì. Lại còn ôm cả hai đứa cháu cưng của bà rời đi. Bà công tức giận mới là lạ đấy. Nhưng mà cháu không thể gặp được anh ấy Chỉ sợ anh ấy sẽ bắt cháu bỏ đứa nhỏ đi Nên cháu mới đến đây để cậu xin cô ấy Xin cô ấy cho cháu một chút công đạo Cô ta nức nở nói Công đạo ư Cô đây là nói cái gì thế Mẹ Nam những mày khó chịu nói Cô Ra khỏi nhà tôi ngay Hạ điểm nhí tức giận xông vào lên tiếng đuổi người Sau khi nghe Nam Thiên Kinh giải thích Cô vừa tức giận lại vừa thương anh Cô không thể tin được là Nam Thiên Kinh lại đi phẫu thuật, để cô không cần vất vả mang thai. Cô vốn nghĩ là muốn vì anh sinh ra vài đứa nữa, nhưng anh lại vì cô mà không cần. Anh nói chỉ cần hai đứa là đủ. Mà Nam Thiên Hảo cùng với Nam Thiên Điềm rất biết phối hợp cùng ba, ca sướng để mẹ hết giận. Chúng cũng đã mới vừa tròn bốn tuổi nha. Điềm Nhi em hãy bình tĩnh đi, cũng không cần tức giận. Chuyện này cứ để cho anh lo lắng là được rồi. Nam Thiên Kinh thương yêu ôm vợ dịu dàng rồi dỗ dành cô. Phải đấy, con không cần phải tức giận đâu. Có bà mẹ làm chủ cho con rồi. Bà mẹ Nam liên tục gật đầu lên tiếng. Ông nội à, bà nội à. Lạ tiếng nói thanh thoát của trẻ con vang lên. Phía sau ông bà hạ, hai thân thể tròn trĩnh đáng yêu, lao vào người ông bà, làm ông bà vui vẻ. Mặc kệ chuyện đó đang làm cho ông bà tức giận. Cô về nhắn lại với tiểu tử đằng. Đừng lấy vợ tôi ra làm điểm yếu, mà có thể đùa giỡn tôi. Nam thiên kinh lạnh lùng quét mắt, giọng nói tràn đầy uy quyền và lạnh lẽo, khiến cho cô gái kia run sợ. Muốn dừng cổ lên nói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, thì liền một chữ nói cũng không ra. Cô ta liền ba chân bốn cẳng chuồn đi, đầu cũng không dám quay lại. Anh, từ nay cấm anh, không cho anh ra ngoài xã sao nữa. Có đi thì cũng phải đem em cùng với các con đi, để cho họ không cần làm phiền tới em. Hạ Điềm Nhi tức giận lên tiếng. Cô dù có tức giận, nhưng cũng không muốn anh bị người khác lấy mình ra làm điểm yếu, khiến cho anh phải mệt mỏi. Được, đều theo ý của em. Là do trước đây em không muốn đi cùng với anh, nên anh mới bị người khác thừa cơ mà hãm hại. Nam Thiên Kinh tỏ vẻ đáng thương nói Bây giờ thì em đi Hạ Điểm như chu mua cãi Được được, chiều ý của em hết Nam Thiên Kinh vui vẻ ôm cô vào trong lòng Anh cưng chiều hôn lên môi cô Mà bên kia Mặc cho đôi vợ chồng trẻ ân ái Hai cặp vợ chồng già Đang vui vẻ chơi cùng với cháu yêu Lúc này đây Hạ Điểm Nhi nghĩ ông trời đã đối xử với cô công tế Mặc dù cho cô đau khổ như thế Nhưng đổi lại cô có thể có một cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Còn có người bạn thân luôn luôn bên cạnh cô. Tháng sau, cũng là đám cưới của Ngô Mẫn cùng với Lăng Bắc Hàn. Cô muốn đến chúc phúc cho hai người bọn họ. Cô muốn thấy cô bạn thân của mình bước vào lễ đường. Hạ điểm nhi cô cả đời cũng chỉ mong có như vậy. Cô trân trọng hạnh phúc hiện tại trong tay. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện. Tổng tài trả thù sai người. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net